Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Quen nhau, vì chân của con chưa khỏi nên cuối tuần hai đứa đều ở nhà chơi. Con ngồi trên giường, tiểu miêu ngồi trên ghế. còn nói chuyện, tiểu miêu ngồi nghe. Trung bình còn nói 10 câu, tiểu miêu đáp nửa câu. Mẹ mới bảo với bố con là đứa nhỏ lý miêu này bình tĩnh trầm ổn, khiêm tốn kín đáo. Ông nhìn xem, làm sao mà cậu ấy có thể giữ một tư thế ngồi suốt mấy tiếng thế cơ chứ. Còn với ba phiêu, Ấn tượng sâu sắc nhất đương nhiên là lúc bố nhìn thấy tên nhóc này bố kích động đến mức muốn chém nó một cái con gái cưng bố chăm cây nghìn đắng rứt ruột rứt gà nuôi lớn hơn 20 năm thế mà chỉ một thằng nhóc miệng còn hôi sữa cũng có thể dễ dàng cướp con gái bố đi ông trời thật không công bằng Tiên Phiêu Phiêu và Lý Miêu từ yêu thương đến kết hôn là 4 năm không ngừng thấu hiểu và dõi theo đối phương trong 4 năm ấy Mỗi tối họ gọi điện cho nhau một lần, cuối tuần hẹn hò một buổi. Nếu như không có nguyên nhân đặc thù thì quy luật trên chưa bao giờ thay đổi. Năm thứ nhất, thời gian trò chuyện trung bình của hai người họ là một giờ trên ngày. Năm thứ hai, thời gian trò chuyện trung bình của hai người họ là nửa giờ trên ngày. Năm thứ ba, thời gian trò chuyện trung bình của hai người họ là 10 phút trên ngày. Năm thứ tư là một phút trên ngày. Sau đó hai người kết hôn, đêm đêm gặp mặt không phải gọi điện thoại. Nếu như tính riêng từng lần đối thoại Thì thời gian trò chuyện có thể dùng dây để đếm Cuối tuần hai người thường ra ngoài đi chơi Đi dạo trên đường Đi dạo chán chê rồi thì ăn cơm Năm thứ nhất và năm thứ hai Dường như mỗi hòn đá trên các con phố Ở thành phố nhỏ này Đều bị họ dẫm qua Mỗi quán cơm tầm trung bọn họ đều từng ăn Năm thứ ba Lý Miêu vừa gợi ý ra ngoài chơi Tiến phiêu phiêu lập tức chơi xấu Chúng mình ở nhà xem phim đi Tiễn phiêu phiêu gợi ý ra ngoài ăn cơm Lý Miêu lập tức chơi xấu Chúng mình ở nhà tự nấu đồ ăn đi Năm thứ tư Khi Lý Miêu hỏi Tiễn phiêu phiêu cuối tuần muốn đi đâu chơi Tiến phiêu phiêu thường trả lời Ngại thế em hẹn đồng nghiệp đi dạo phố rồi Tiến phiêu phiêu Thấy một nhà hàng mới mở Muốn kéo Lý Miêu tới ăn thử Lý Miêu thường trả lời Không đi, không rảnh Anh với bạn ăn ở đấy rồi, chẳng ngon gì cả Sau đó bạn họ kết hôn Dưới đây là những điều tiễn phiêu phiêu tổng kết được. Hóa ra phụ nữ và đàn ông sẽ tiến đến hôn nhân, không phải ở thời điểm hai người yêu nhau nồng đậm cháy bỏng, mà vào thời điểm hai người đã bên nhau ngày càng tẻ nhạt đến mức sắp không chịu nổi nữa sao? Độc giả theo dõi phản pháo. Thôi đi, đừng có lấy mớ kinh nghiệm giả tạo, kém cỏi, ếch ngồi đáy giếng, thấy bó xem voi của hai người, ra lừa dối quần chúng có được không hả? Văn viết dưới góc nhìn của tiễn phiêu phiêu. Ngày cưới dự định vào mùng 1 tháng 5, theo lệ thường, hai người trước viên nên đi hoàn thành thủ tục pháp luật. Vì vậy, sau khi nghỉ Tết âm lịch, tôi và Lý Miêu Miêu quyết định đi đăng ký kết hôn. Trước Tết âm lịch đã có tuyết rơi dày đến nửa mét, vốn tưởng rằng mùa đông này tuyết sẽ không rơi nữa. Ai ngờ buổi tối trước ngày chúng tôi đi đăng ký, tuyết bắt đầu rơi đầy trời. Sáng sớm hôm sau lại vừa có gió, vừa có tuyết. Sáng sớm Lý Miêu gọi điện cho tôi, nói có khách tới bàn công việc. Nên 10 giờ anh mới xin nghỉ được. Hai chúng tôi hẹn gặp ở giao lộ gần công ty nhất. Nhưng chỉ thấy tuyết trắng xóa khắp nơi, không tìm nổi bóng dáng một chiếc taxi. May mà ủy ban đăng ký cũng gần. Chúng tôi kéo chặt mũ, nhắm mắt đi bộ qua làn gió tuyết. Tâm trạng u sầu, hoàn toàn không có cảm giác vui sướng hồi hộp. Sắc mặt Lý Miêu rất nghiêm túc, không vì sắp được làm chồng mà có biểu hiện khác thường. Anh vừa nhìn đồng hồ vừa dầu dĩ nói Ai lại chọn ngày hôm nay thế không biết. Đã có tuyết rồi lại còn có gió to Ngày này đương nhiên là do tôi chọn Vì anh coi mấy chuyện mê tín này là rất vô bổ Tôi vừa nghe anh nói thế Lập tức thấy tức giận Được thôi, hôm khác đi đăng ký Lý miêu nói Đừng nói linh tinh nữa, đi nhanh thôi Nhìn xem, nhìn xem Đây là thái độ gì thế Nếu như tôi không phải là một người phụ nữ Khoan dung độ lượng Thì còn biết thấu hiểu Thì bây giờ đã bỏ đi rồi Đường vào ủy ban rất khó đi Nền cầm thạch rất trơn Đi một bước là ba bước Tôi sợ nhất là bị trượt chân ngã xuống Vì mùa đông này đã bị một lần rồi Cho đến khi đi tới chỗ an toàn Tâm trạng càng bất ổn hơn Cô cán bộ hành chính chẳng hề thân thiện Hỏi chúng tôi bằng giọng lạnh tanh Lý Miêu và Tiễn Phiêu Phiêu Hai người kết hôn chưa thế Tôi và Lý Miêu nhìn nhau khó hiểu Vì chưa nghe được câu trả lời Cô cán bộ lại nghiêm túc hỏi lại lần nữa Chưa kết hôn Chúng tôi trả lời rất khoát được thế đi photo hộ khẩu và chứng minh thư đi. Chúng tôi chuẩn bị hết rồi. Tôi đưa bản photo cho cô cán bộ. Hôm qua tôi đã gọi điện thoại hỏi tư vấn đầy đủ, nên cũng chuẩn bị rất kỹ rồi. Bản photo của hai người sai quy. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.